Chúc quý thánh giả có thể thấy, cảm nhận và hành động trân trọng. Kho sách nói.com.vn kính chào quý thánh giả. Trong chương 1, các giả trong tử đã nói về những phẩm chất mà một người con nên có được và vai trò to lớn của người cha. Nhưng như thế nào để có thể hiểu con, trò chuyện với con dễ dàng hơn? Kho sách nói.com.vn sẽ tiếp tục truyền tải đến những nội dung bổ tiếp theo trong chương 2. Cha tốt là người bạn tốt, mời quý thánh giả lắng nghe. Chương 2. Cha tốt là người bạn tốt Cha cũng nên coi mình là trẻ con. Đồ dùng hỏng có thể sửa được, cũng có thể mua mới được, nhưng nếu con trẻ bị tổn thương, thì khó mà bồi đắp, cứu vãn được. Đã bao giờ, bạn, một người cha, cảm thấy bạn thân người lớn luôn nhìn sự việc quá phức tạp? trong khi cách nhìn của trẻ con lại quá đơn giản chưa? Đã bao giờ bạn thiết thật nghĩ rằng, nếu bạn là trẻ con, đối mặt với quá nhiều các yêu cầu, các tiêu chuẩn của người lớn, cùng lúc làm bao nhiêu việc, liệu bạn có làm nổi không? Đồ dùng hỏng có thể sửa được, cũng có thể mua mới được, nhưng nếu con trẻ bị tổn thương, thì khó mà bồi đắp, cửu vãn được. Những ảnh hưởng mà trẻ nhận được khi còn thơ bé, sẽ hình thành nên tính cách và theo bé trọn cuộc đời. Chỉ vì một việc bé xíu mà mắng con, thật là không khoan dung và trách mắng quá nhiều sẽ tạo thành áp lực, chết chết tính sáng tạo, sự tưởng tượng đang ngoan nha hình thành trong trẻ. Cha và con hình thành mối tương thông về tâm linh như thế nào, tình cảm ra sao, làm sao để tạo nên bầu không khí gia đình, có lợi cho sự phát triển của trẻ. Điều đó phụ thuộc vào tư tưởng chuẩn xác của người cha, các giáo dục hợp lý và điều kiện giáo dục thích hợp. Trong đó, có một điều không thể thiếu được, đó là cha cũng hãy coi mình là con trẻ. Lê bàn của tác giả Một nhỏ, cần có trái tim trẻ thơ không ngủ quên. Một hòa sĩ nói, tôi vẽ các bức tranh liên hoàn cho trẻ. Trước đó, tưởng tượng xem trẻ nghĩ thế nào. Nhìn nhận thế nào, như thế cũng là có trái tim trẻ thơ rồi. Nếu các ông bố có thể làm như thế, có thể coi mình như con trẻ, nhìn nhận thế giới sự vật qua lăng kính của trẻ, cũng có nghĩa là có một trái tim trẻ thơ không ngủ quên rồi. Khi tôi còn nhỏ, trò chơi nào cũng từng chơi qua, từ treo cây, chơi khăn, nhảy ngựa, lúc nào cũng chơi hăng say, chơi mê mãi, chơi tới mức quên cả thời gian. Ngày nào về nhà mặt mũi cũng đầy bùng đất, quần áo lắm lem. Thế nhưng vườn rau nhà trồng thì không để ý, đế lợn dẫm nát. Bí trộm ngô của đội sản xuất thanh niên nướng ăn, có trò dại nào mà chưa làm, có ngày nào không khiến người lớn bớt lo. Nhưng lại cứ một lòng đên ninh rằng, mình đang là một đứa trẻ ngoan. Vì thế, để lý giải trẻ, người cha cần thâm nhập vào thế giới của con. Coi mình là một đứa trẻ, cùng con vui chơi, cùng con vẽ lên những nét vẽ ngay ngô về tương lai, dùng chi khóa tâm hồn trẻ thơ để bước vào thế giới của trẻ. Hai nhỏ, không hiểu con sẽ không có cách giáo dục tốt. Không hiểu con, cách giáo dục của người cha sẽ xa dần thực tế của con, ép người khó thành, thậm chí sẽ biến con thành công cụ để thực hiện ý chí của bản thân. Ngược lại, đứng trên lập trường của con, nhìn nhận các yêu cầu của bạn thân theo lăng kính của trẻ, tích lệ những yêu cầu chính đáng của con, vui cùng con, buồn cùng con, tâm hồn giao cảm, tình cảm thân thiết, như thế mới là yêu con một cách chuẩn xác, sâu sắc và xác đáng. Tất nhiên, là hiểu con không phải là mục đích giáo dục, mà đó chỉ là khởi điểm. Thiếu trẻ không có nghĩa là đã thành công. Có điều không hiểu được tâm tư của trẻ sẽ khó mà dạy trẻ được. Có những đứa trẻ có thái độ đối nghịch với cha, hoàn toàn là do người cha không hiểu con, giáo dục thô bạo sơ đẳng. Nên hiểu con là để tránh hiện tượng đó, để có thể nhận nại với con, dạy dỗ con một cách tích cực. Không hiểu con thì dạy con sẽ không hiệu quả. Ví dụ như ngày mưa, trẻ thích chơi đánh trọn cùng bạn. Cha lo con bị cảm lạnh nên nhốt con trong nhà, mặc cho con nì nèo. Cha cho con chơi một chút thôi, rồi con về. Người cha lại bảo, trời mưa to, con sẽ bị lạnh. Nếu bạn lại lớn hơn con, nên sẽ ăn hiếp con. Con có nhiều đồ chơi thế nên ở nhà mà chơi. Đứa trẻ khó khóc lên. Không gian nhỏ hẹp đó sao sánh được cùng chơi với bạn bè bên ngoài không gian kia. Có đứa trẻ lại lấy bớt đồ chơi bằng điền của mình để đổi lấy những con tượng đất của các bạn, hoặc dồn bao công sức nuôi nồng nọc. Đó là những chuyện mà người lớn không sao hiểu nổi, nhưng với trẻ lại vô cùng quan trọng. Tuy rằng, trẻ con bé nhưng là một cá thể độc lập với những suy nghĩ riêng biệt. Cha mẹ không thể chỉ mong muốn con hoàn thành các ước nguyện của chính mình để trẻ làm những việc mà bản thân không muốn làm. mà cha mẹ nên học cách đối xử bình đẳng với trẻ. Mỗi người đều có khoảng niên cứu tuyệt diệu, nhưng khi đã trở thành cha mẹ thì lại quên mất thời niên cứu đó, một lòng mong muốn con hoàn thành cái yêu cầu mà người đã trưởng thành đặt ra. Nếu cha mẹ có thể nhớ lại thời thơ ấu của mình, suy xét mọi việc theo cách nhìn của con trẻ sẽ rất dễ dàng hiểu được tâm lý của con và sẽ có cách thay đổi các biện pháp dạy con. Ví như, Khi con đang chơi nhảy dây mà người cha lại muốn con về nhà, đương nhiên đứa trẻ sẽ phản đối. Tại sao? Vì đứa trẻ sẽ nhảy xong tới lượt bạn khác. Nếu trẻ bỏ về, các bạn sẽ bóc mãn, hoặc là trẻ chưa tới lượt nhảy mà cha mẹ cứ bắt về, tất nhiên trẻ cũng sẽ không vui. Nếu người cha hiểu con, sẽ nhắc con chơi thêm chút nữa rồi về, như thế trẻ sẽ có sự chuẩn bị về tâm lý. Và cho dù có chơi tiếp hay không, trẻ cũng sẽ không bất mãn trong lòng. Có người cha dạy con, nhưng kết quả không tốt, lại còn làm xấu hơn mối quan hệ cha con. Trong đó, nguyên nhân quan trọng là không lý giải tâm tư suy nghĩ của trẻ, không làm bạn của con, mà cũng không hiểu được tâm hồn trẻ thơ. Người cha thường quan sát con bằng ánh mắt của người trưởng thành, yêu cầu con theo cách của người lớn, và xét đón con. Theo các tiêu chuẩn của người lớn, khiến trẻ luôn phải cố và trở thành ông cụ non. Cách giáo dục như thế sẽ chỉ làm gia tăng khoảng cách giữa hai cha con và dẫn đến thất bại. Vì thế, người cha nên có trái tim trẻ thơ, nên coi bản thân cũng là một đứa trẻ. Ba nhỏ cần hiểu tâm lý trẻ thơ. Không hiểu tâm lý trẻ thì không thể làm bạn trẻ thơ, nên các ông bố cần lưu ý. Mỗi đứa trẻ đều là một cá thể độc lập về tình cảm, cảm thụ, buồn vui. Nếu các ông bố không hiểu được thế giới độc lập đó, sẽ giáo dục không hiệu quả, khiến hành động và mong muốn cách xa nhau. Với những vấn đề mà trẻ hứng thú, người cha nên chủ động tham gia thảo luận cùng con. Những hoạt động con yêu thích, cha cũng nên nhiệt tình hưởng ứng và khích lệ. Như thế, trẻ sẽ có sự giao lưu thoải mái và trở thành người bạn. Thực tế chứng minh rằng, ai hiểu tâm lý trẻ, sẽ chiếm được cảm tình của trẻ, sẽ có được quyền chủ động trong giáo dục trẻ. Ngược lại, sẽ khiến trẻ cấn đau, khó bảo, tốn bao nhiêu công sức cũng vô ích. Các bọc cha mẹ thất bại trong dạy dỗ con, thường là do thiếu đi sự thấu hiệu trẻ. Trong đầu óc của cha mẹ, luôn có một hình mẫu về trẻ, nên luôn cố gắng đại con làm được như thế. Nhưng trẻ là một con người, không thể làm theo mong muốn của cha mẹ. Cho dù về chủ quang muốn cha mẹ vui lòng, thì khách quan cũng lực bất tầm tâm. Vì thế, cha mẹ nên căn cứ trên thực tế của trẻ, cân nhắc các đặc điểm khó khăn của trẻ, nghĩ cho con theo cách của con, tận tâm hướng dẫn con từng chút một, theo mục tiêu lý tưởng, trẻ chắc chắn sẽ ngày càng hoàn thiện, tình cảm giữa cha mẹ và con cái sẽ ngày càng sâu sắc. tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của con. Cha làm bạn cùng chơi với con, không chỉ làm trẻ thỏa mãn nhu cầu về mặt tình cảm, mà con hiểu trẻ hơn qua quá trình chơi cùng con. Trong quan niệm của nhiều người, một người cha yêu con là người cha không tiếc tiền vì con, mua nhiều đồ tốt cho con, chơi cùng con, tham gia vào các hoạt động cùng con. Họ phụ huynh đều thì thấy bóng dáng của các bà mẹ Phy các ông bố ngoài đi làm, con đi chơi, đi nhậu, không để ý lắm tới con trẻ. Đến ngay cả sách vở cũng thường coi nhẹ vai trò giáo dục của người cha. Khi thảo luận về trách nhiệm của cha mẹ, hầu hết đều đồng nhất cha và mẹ là một. Dường như trong cuộc sống của trẻ, người cha ngoài làm việc lo toan về kinh tế vật chất ra thì không có tác dụng gì nữa. Kỳ thực, trong cuộc sống và các hoạt động của trẻ không thể thiếu người cha. Vì thế, người cha nên tích cực tham gia vào các hoạt động của con, dù đó là các hoạt động trong gia đình hay ngoài xã hội. Cha làm bạn cùng chơi với con, không chỉ làm đứa trẻ thỏa mãn nhu cầu về mặt tình cảm, mà con hiểu trẻ hơn qua quá trình chơi cùng con, đồng thời phát hiện kịp thời hứng thú và tiềm năng của con mà có sự hướng dẫn cụ thể. Nếu bạn mong muốn con học hỏi thêm được các phẩm chất các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống sau này thì bản thân bạn nên hướng dẫn cho con, conuyên cho con niềm cảm hứng làm tắm gương cho con noi theo trong quá trình vui chơi cùng con người cha nên thường xuyên biểu dương và khích lệ con giúp con tăng cường tính bền bỉ khi thấy con bậc tức nội cáo điều mà chắc chắn sẽ xảy ra có thể khuyên con nghĩ vài phút nhưng sau đó lại bắt tay vào việc ngay lập tức. Không nên vì bản thân không thích hoặc mệt mỏi mà nổi cáo với con, hoặc bảo, hôm nay trời đến đây thôi, hoặc để con làm các việc có hứng thú khác. Để làm được việc này rất khó, nhưng xin hãy nhớ, bạn tính của trẻ là ngoan cường, ngoan cố. Khi trẻ cáo mệt mà bạn dung túng thì là làm hại tới tính tốt đó. Bạn nên điều chỉnh lại sách lược. Khi tham gia chơi cùng con, con có sự biến hóa, nhất là khi năng lực tập trung của trẻ không cao, thiếu mất động lực chơi. Thực tế và nghiên cứu đã chỉ rằng, nếu người cha thường xuyên tham gia vào các hoạt động với con, cùng vui chơi với con sẽ vô cùng có lợi cho sự phát triển của trẻ. Lời bàn của tác giả Một nhỏ, tiếp xúc nhiều hơn với con. Con người là sinh vật cao cấp, Với đời sống tinh thần phong phú, nhất là với trẻ nhỏ, lay càng cần sự yêu thương, chăm sóc của cha mẹ. Với trẻ, nếu chỉ có mẹ chăm sóc, quan tâm là chưa đủ, trẻ luôn mong muốn cha cùng tham gia các hoạt động với mình nhiều hơn. Nếu người cha liên tục tìm cớ thoái thác, tham gia cùng với con các hoạt động này, sẽ khiến trẻ cảm thấy rất cô độc. Người cha có thể ảnh hưởng tới sự phát triển thể trạng của con, vì khi con còn nhỏ, Nếu cha thường xuyên chơi đùa, tham gia các hoạt động cùng con, tạo nên sự hưng phấn tham gia các hoạt động thể chất, như thế sẽ thúc đẩy sự phát triển hình thể của trẻ. Khi trẻ bước vào tuổi đến trường, cha thường xuyên đưa con tham gia vào các hoạt động ngoài trời như bơi lội, đa bóng, sẽ còn có tác dụng tốt tới sự phát triển thể trạng của trẻ. Hai nhỏ, tình yêu của cha là nguồn động lực quan trọng hình thành nên cá tính của trẻ. Những đặc tính của nam nhi như độc lập, khoan dung, kiên cường, vã cảm, tự tin, qua quá trình tiếp xúc lâu dài đều có ảnh hưởng ngầm to lớn tới trẻ, khiến trẻ cũng dần có những phẩm chất đó. nhưng cá tính đó lại được thể hiện trong các hoàn cảnh cụ thể khác nhau. Trong đó, tham gia các hoạt động cùng con là cơ hội thể hiện tốt nhất. Tôi thường cùng con gái y y chơi các trò chơi thể thao như đánh cầu lông. Nhảy xa, cho dù bèn ngoài tôi không to lớn, nhưng sức bền tốt là nhờ những năm tháng rèn luyện trong vân ngủ. Thường mỗi khi kết thúc xong động tác, chúng tôi lại cùng hét lên một tiếng, hoặc khi thi cùng người khác, con gái thường hay cổ vũ. Cha là số 1 một. một điều cần lưu ý là, khi cho trẻ chơi thể thao, nên chú ý, an toàn cho trẻ luôn đặt lên hàng đầu. Ba nhỏ Giao tiếp với cha thường xuyên sẽ giúp trẻ có khả năng xả giao tốt. Bởi vì sự rộng rãi của cha sẽ khiến trẻ khoan dung trong đối nhân xử thế. Sự tự tin của cha khiến trẻ đầy ấp nhiệt huyết, dễ chấp nhận mọi thứ hơn. Khả năng giao tiếp và năng lực thích ấn của con gái y thật đáng kinh ngạc. Tuy còn nhỏ, nhưng bé đã đi qua rất nhiều địa phương, chuyển rất nhiều trường học, cho dù ở đâu. Bé cũng nhanh chóng làm quen và kết bạn. Bốn nhỏ, tiếp xúc với cha thường xuyên sẽ thúc đẩy trí lực của trẻ phát triển. Khoa học đã nghiên cứu và chỉ ra rằng, cha con tiếp xúc với nhau nhiều sẽ giúp con nâng cao kỹ năng nhận thức, đồng cơ thành công và niềm tin về năng lực và thao thép của bản thân. Trẻ thường xuyên tiếp xúc với cha sẽ học được rất nhiều các kiến thức, kinh nghiệm, năng lực tưởng tượng. và ý thức sáng tạo từ cha điều đó rất có lợi cho sự phát triển của trẻ hơn thế, cha còn là bạn chơi khi trẻ rảnh là tổng đài để trẻ tâm sự điều đó tác dụng rất tốt cho sự phát triển về trí lực của trẻ 5. Cha thường xuyên tham gia vào các hoạt động cùng con sẽ giúp con hình thành và hoàn thiện các cá tính đặc sắc gia đình là môi trường đầu tiên nơi trẻ hình thành nên các quay niệm, ý thức Hành vi của bản thân, cha mẹ là những người đầu tiên trẻ bắt chước từ đó hình thành nên các ý thức riêng biệt. Nếu vai trò của người cha mờ nhạt, trẻ cũng sẽ khiếm khuyết và thiếu cá tính, thiếu tính độc lập và tự chủ, tính mục tiêu lâu dài. Khả năng thích ứng với hoàn cảnh thấp, con trai hay con gái đều có tính yếu mềm, con trai khó có tính đặc lập của đàn ông, con gái có cảm giác sợ hãi người khác giới. Vai trò và tình yêu của người cha là suối nguồn hình thành nên cá tính, phát triển về tâm lý cho con, có ảnh hưởng quan trọng tới nhận thức về giới tính, phương thức sống, giá trị quan và thái độ của con. Vì thế, người cha chính là nhân vật quan trọng không thể thiếu trong quá trình phát triển trưởng thành của con. Thông qua các hoạt động cùng với trẻ, người làm gương cho con, vừa khích lệ con, dạy con bản lĩnh và tinh thần hợp tác, đồng thời Có thể hiểu hơn về đặc điểm, hứng thú của con Tham gia thường xuyên vào các hoạt động của con Cùng giống như người nông dân Năng chăm bón sẽ gặt hái được nhiều trái ngọt nhẫn nại với con. Nếu cha giao tiếp với con bình đẳng, giống như bạn bè với nhau mà không phải là giao huấn, dây dỗ hay phân lớn là cha con có thể trao đổi, giao tiếp với nhau dễ dàng, thuận lợi. Có những ông bố gọi điện thoại trung tâm tư vấn, vì sao tôi không thể nói chuyện với con? Sao con càng ngày càng khó gần? Vì sao khi con học cấp 2, cứ càng nói nó càng chẳng nghe? Ngôn ngữ là chiếc cầu giao tiếp giữa cha mẹ và con cái, là trung gian để cha mẹ khống chế uống nắng con. Vì thế nên chiều bọt cha mẹ đau đầu. Nếu nói mà con không nghe, thì dạy con như thế nào đây? Làm sao mà thực hiện tốt chức trách của cha mẹ được? Không biết mọi người có ý thức được không là cùng với sự phát triển của trẻ, nội dung và cách thức giao tiếp giữa cha mẹ và con cái ngày càng xa cách nhau. Có bao giờ bạn để ý tới những ngôn từ khi bạn nói với con, khi con hỏi, cha đang giận à? Tuy bạn nói, đâu có, nhưng từ nét mặt cho tới giọng điệu đều thể hiện sự giận dữ. Trẻ con vô cùng nhạy cảm, bé có thể nhận ra ngay thái độ chính xác của cha mẹ và cách nói. Nhưng người lớn, vốn không nhạy cảm bằng, lại thường không chú ý tới cách vận dụng ngôn từ của mình, không ý thức được ngữ điệu mình nói. sẽ có tác dụng như thế nào với trẻ? Người làm cha còn tôn trọng con trẻ. Giao tiếp cùng con không nên giáo huấn không nên dùng cách giáo huấn dạy dỗ để khiến con phải hợp tác. Nếu cha giao tiếp với con bình đẳng giống như bạn bè với nhau, mà không phải là giáo huấn dạy dỗ, thì phần lớn là cha con có thể trao đổi, giao tiếp với nhau dễ dàng, thuận lợi. Người cha luôn hy vọng, có cơ hội dạy dạy đạo lý cho con, cũng có khi thái độ ôm hòa. Nhưng do nội dung dạy dỗ và ti tư tưởng khác biệt, nên con không thể tiếp thu nổi. Việc giao tiếp cùng con nên bắt đầu ngay từ khi con còn bé. Nếu con còn nhỏ, người cha nên ý thức vung đắp cho mối quan hệ giao lưu hòa hiệp, nội dung tự do. Điều này được quyết định bởi cha có tôn trọng con hay không. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sự thông minh của một người được quyết định bởi sự phát triển của hệ thống thần kinh não bộ. Sau khi trẻ ra đời, do ảnh hưởng của môi trường, gia đình, cậu khí, sẽ có tác dụng rất lớn tới sự phát triển não bộ, khả năng ngôn ngữ, giao tiếp của trẻ. Người cha không chỉ là người giữ hình, bảo vệ cuộc sống tinh thần, tâm hồn cho trẻ, mà còn là người tạo ra môi trường thuận lợi tốt đẹp cho trẻ giao tiếp. Cho dù trẻ con rất nhỏ, Chưa hiểu được các hàm ý sâu sắc của từ ngữ phong phú, nhưng não bộ được kích thích phái chuyển. Cha con có thể nói chuyện được với nhau hay không là do thái độ của người cha. Có những người cha thường nói chuyện với con theo cách dạy dỗ, dạy bảo khiến trẻ có ý chống đối. Khi bắt đầu nói chuyện với con, nên đề cập tới các vấn đề không liên quan để trẻ vui vẻ và thư giãn, nhưng vấn đề triều tượng, khó lý giải hoặc những vấn đề nhạy cảm. Hơn nên đề cập trật diện khiến trẻ cảm thấy lo lắng, sẽ dẫn đến lập trường đối lập. Như thế, không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng cuộc nói chuyện mà còn khiến trẻ không muốn nói chuyện về sau. Người cha nên làm người bạn tâm tình tốt nhất của con. Vì cách nói chuyện chính là quá trình vận động nghe và nói giữa hai bên, nên cả hai bên lắng nghe, trao đổi là điều quan trọng. Nên người làm cha, ngoài việc nghe con nói, Cũng nên tham gia trò chuyện, từ đó giúp trẻ hình thành nên xu hướng hai chiều, nghe và nói ở trẻ. Vì sao tác giả lại nhấn mạnh tới việc giao tiếp bình đẳng với con? Vì giao tiếp không bình đẳng sẽ khiến trẻ tự ti, cô độc. Điều mà bạn đối diện chính là thế giới tâm hồn ngây thơ, trong trẻo của con. Là một mảnh đất mà bạn cần chú tâm để dở hoang và phát triển, chỉ sai một chút thôi. không những sẽ ảnh hưởng tới khả năng biểu đạt ngôn ngữ của trẻ mà còn ảnh hưởng tới sự phát triển lành mạnh về tâm lý của trẻ sau này. Kết hợp đặc điểm tâm lý của trẻ với kinh nghiệm giao tiếp với con gái AI nhiều năm, tôi tổng kết lại được các đặc điểm quan trọng cần chú ý sau đây. Lê Ban của tác giả. Một nhỏ ngồi xuống nói chuyện với con. Một người cao 1.6m Nói chuyện với người cao 1,85m sẽ có cảm giác thế nào? Rất nhiều người có chung đáp án, cảm giác bị áp bức. Thế thì, một người cha cao 1,7m sẽ nói chuyện với đứa trẻ cao 1m như thế nào đây? Nên là, hãy coi mình như một đứa trẻ. Một đứa trẻ giống như đứa con yêu quý của bạn. Để bước được vào thế giới nội tâm của trẻ, hãy ngồi xuống. Nói chuyện với con bằng trái tim trẻ thơ Trẻ con đang trong giai đoạn phát triển Chưa trưởng thành Còn hạn chế về mặt tâm lý và nhận thức Nên nhiều hành vi trong con mắt người lớn Là buông cười hoặc sai Nhưng như thế không có nghĩ Là trẻ không thực sự khám phá Tìm hiểu về cuộc sống Trong thế giới nội tâm của trẻ Được giống như người lớn Là một điều trẻ vốn rất thích thú Vì thế Ngồi xuống nói chuyện cùng con sẽ giúp người cha có cảm nhận về môi trường, hoàn cảnh như con, sẽ biết cách suy nghĩ, cảm nhận và hành động như thế nào. Như thế, có nghĩa là cha mẹ đã dùng chung ngôn ngữ để trò chuyện với con. Và như thế, khi con trẻ nói ra được những lời khiến người lớn buồn cười, bạn cũng có thể cùng cười. Hiểu trẻ, không dễ gì đã cách những suy nghĩ kỳ lạ của trẻ, không dùng ánh mắt của người lớn để áp chế những mong muốn của trẻ. làm tổn thương lòng tự tôn của trẻ. Hai nhỏ nên duy trì thói quen nói chuyện với con hàng ngày. Đừng nói rằng bạn rất bọn, đừng nói rằng bạn không vui, đừng nói rằng trẻ đã có người chơi cùng, bởi vì không ai có thể thay thế được bạn, cha của trẻ. Cho dù mỗi ngày chỉ dành ra 10 phút để nói chuyện với con, cũng đã có lợi ích to lớn. Tôi thường cùng con gái y y, Gặp chuyên nhi nói chuyện đó chuyện trò bên bàn ăn khi xem tivi vân vân giúp tôi kịp thời hiểu được diễn biến nội tâm của con gái và để con dễ dàng nói ra những gì con đang suy nghĩ ba nhỏ nên chú ý cách biểu đạt khi nói chuyện cùng con nên dùng ngôn từ có tính khích lệ và tích cực tránh cách nói mang tính dạy dỗ mệnh lệnh cấm đoán nhiều khi cha mẹ quên mất ngữ khí, Và cách nói chuyện với con thường dễ dàng lấy tư cách làm cha mẹ nói chuyện với con, như là, cha mẹ không đồng ý, con không được, con nên, vân vân Như thế sẽ khiến trẻ không thoải mái, lâu dần hạn chế mong muốn tâm sự, nói chuyện cùng cha mẹ của trẻ. Trong quá trình nói chuyện với con, không nên chỉ có mệnh nói, nên chú ý tới phản ứng và thái độ của trẻ. Chú ý khách lệ trẻ biểu đạt tâm tình. Nếu chỉ có cha mẹ nói, con không có cơ hội tham gia, thì năng lực biểu đạt của trẻ sẽ hạn chế. Thứ hai là trẻ sẽ cảm thấy áp lực, không nói được và bị phân tâm. Bốn nhỏ, cho con quyền được tranh luận bình đẳng. Đó là điểm mà lâu nay tôi luôn chú trọng. Cùng với sự trưởng thành của trẻ, người cha càng nên chú trọng tới giao tiếp bình đẳng với con. Người làm cha nên tôn trọng điều này, nên dùng thái độ bình đẳng và ngự khí ôn hòa nói chuyện với con. Trong gia đình, nên cho con quyền và cơ hội được tham gia nghị sự, lắng nghe ý kiến của con, cương thức giao tiếp bình đẳng, con giúp trẻ phát triển tính trách nhiệm. Làm như thế mới khiến trẻ dám nói ra các suy nghĩ của mình, mới dám tranh đấu. Quan hệ giữa cha với con là quan hệ bình đẳng giữa người với người. Trẻ con không phải là đồ vật của cha mẹ, mà là một khá thể độc lập, huống hồ, không phải việc nào cha làm cũng chuẩn xác. Cách nghĩ và cách làm của trẻ cũng có nhiều điểm để cha mẹ tham khảo. Vì thế, không nên áp đặt tư tưởng và cách nghĩ của mình cho trẻ. Nếu cách nghĩ của con chưa chuẩn, thì nên thông qua giao tiếp bình đẳng để giúp con sửa đổi. Năm nhỏ, nên nhìn vào tương lai của con. nên nhìn thấy sự phát triển và trưởng thành của con. Cho dù có những điểm dưới mắt cha mẹ là chưa được như ý, nhưng người làm cha nên chấp nhận thực trạng của con, nên đầy tự tin về tương lai của con. Giao tiếp với con bằng tâm thái bình hòa, nâng cao chất lượng các cuộc nói chuyện với trẻ, đưa ra các ý kiến thực tiện có lợi cho con, cho phép con được quyền lựa chọn, động viên và khách lệ sự tiến bộ của con, dù là nhỏ nhất. Con người ai cũng có khao khát được yêu thương, được quan tâm, được tin tưởng. Trẻ nhỏ cũng vậy, trẻ hy vọng được sống trong một gia đình ấm áp, hạnh phúc, hy vọng có được một người cha thấu hiểu, yêu thương, tin tưởng và coi bản thân mình như một người bạn. Trẻ trẻ cảm nhận được tình yêu thương của cha, không chỉ thông qua ngôn ngữ đầy hình tượng, mà còn thông qua mũi giao tiếp tâm linh không lời. Nhãn quan của người lớn là tấm gương của trẻ nhỏ. Trẻ sẽ nhìn qua tấm gương đó mà quyết định nên hành động thế nào, quyết định nên tiếp xúc và giao lưu với cha mẹ hay không. Cha mẹ nên hiểu rõ điều đó, nên để trẻ cảm nhận được sự quan tâm, cổ vũ, yêu thương, nhưng đồng thời cũng để trẻ cảm nhận được sự phê bình, hướng dẫn, chỉ dạy. Người cha có thể giao tiếp với con bằng ngôn ngữ không lời như là ánh mắt ấm áp, điềm đạm, Nhưng cũng nên có những ngôn từ thỏa đáng, như thế sẽ kết hợp được yêu thương và giáo dục, để trẻ dần trưởng thành trong sự vui vẻ, tự tin và lành mạnh. Thật ra, tính tôi rất nóng, nhiều khi đối diện với y y cũng không kiềm chế được. Nhưng ngay sau đó, tôi nhận ra và xin lỗi con. Xin lỗi con gái nhé, cha không nên nói con như thế. Con gái chỉ cười. Con biết tính cha rồi mà. Không để bụng đâu Vì thế, mà cha con rất hòa hợp, không bị tình trạng mất kiểm soát thi thoảng xảy ra phá vỡ. Nói chuyện với con là một việc rất vui. Cha mẹ là người thân thiết nhất với con trên thế gian. Nếu có thể trở thành người bạn tâm tình gần gũi nhất với trẻ, cho dù đối với bản thân cha mẹ hay với con, đều là việc vô cùng hạnh phúc. Làm một người bạn là dễ hay khó, và làm người bạn tốt ra sao? khoasachnói.com.vn Mời quý khán giả tiếp tục lắng nghe. Bọn đến mấy, cũng dành thời gian trò chuyện với con. Nên tự nhắc bản thân, mình có đứa con đáng yêu như thế, mình nên trưởng thành cùng con, đối mặt với các vấn đề cùng con, để cùng con sống cuộc sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Có một câu chuyện thế này, một người cha rất bận rộn, nên phó mặt toàn quyền nuôi dạy con gái cho vợ. Hôm đó, đúng lúc người cha nghỉ ở nhà thì có điện thoại. Vì vợ và con gái ra ngoài, nên người đón nghe, một người bạn của con gái điện thoại. Sau đó, nhờ người cha nói lại với cô bạn một số chuyện. Người cha cẩn thận ghi lại. Tới khi con gái về, trịnh trọng đưa lại. Phạt tiên, cô con gái vệ rất nghiêm nghị nghe cha nói. Sau đó, Cả hai mẹ con cùng phá lên cười. Người cha tỏ vẻ không vui. Cha tôn trọng con thế mà con còn cười được. Cô con gái bảo, Cú điện thoại đó là do cô bé gọi về. Vì cô gái cả với mẹ là người cha sẽ không nhận ra tiếng nói của cô bé. Kết quả là cô con gái thắng, còn người cha lặng lẽ hồi lâu không nói gì. Đó là một người cha quên mất cả việc mình là cha. Và đó, có thể đoán được là, người cha đó rất ít nói chuyện với con gái, thế thì đương nhiên là không thể trở thành bạn của con được. Tuy rằng rất quan tâm, coi trọng việc của con, nhưng người đó lại không phải là một người cha tốt, vì người cha tốt nhất định phải là người bạn tốt của con. Thế nào là bạn? Một cách đơn giản, bạn là người có thể nói chuyện với mình, thế nào là có thể nói chuyện? Có thể giao tiếp, có thể chuyện trò, có thể hiểu nhau, có cùng chung ngôn ngữ, tự nhiên hình thành việc có thể nói chuyện với nhau. Trò chuyện là hình thức giao tiếp về tình cảm và tư tưởng, là sự trao đổi về thông tin và ý kiến. Rất nhiều trẻ không muốn thổ lộ tâm tình với cha mẹ, sợ so rằng khi nói với cha lại có lời nào đó không đúng, cha nội cáo mắng cho một trận. Nói với mẹ thì lại sợ mẹ rầy la không thôi. Thế nên, con trẻ càng không muốn nói gì với cha mẹ, bởi vì cư thế tiếp diễn, tạo thành sự ngăn cách giữa cha mẹ và con cái. Trong khi đó, các bà mẹ thường khó mà bình tĩnh phân tích tâm lý của con, chỉ tìm cách trách tội con. Mẹ thường nghĩ rằng, trong cuộc sống gấp gấp này, cha mẹ lo cuộc sống hàng ngày, lo cho tương lai của con, bào vất vả, cực nhọc. Ngày ngày mỏi mệt về nhà, chị muốn nghỉ ngơi, lấy đầu ra sức lực và thời gian mà trò chuyện với con. Vì thế mà, con phải hiểu cha mẹ, không nên nói nhiều. Đó là lúc mà người cha cần xuất đầu lồi diện. Người cha luôn là một chiếc ô vĩ đại, che chở mọi phong ba bạo táp cho con. Vì thế, có thể thấy rằng, ảnh hưởng của cha tới con là cực kỳ to lớn. Làm sao nuôi dạy con tốt? Chuyện trò với con thoải mái là vấn đề luôn được mỗi gia đình mỗi cha mẹ quan tâm trăn trở Cha mẹ muốn trò chuyện được với con trước hết phải điều chỉnh được tâm lý bạn thân nên nhắc nhở bản thân mình có đứa con gái đáng yêu như thế mình nên trưởng thành cùng con đối mặt với các vấn đề cùng con, conết cùng con sống cuộc sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Tu thế cho dù có bận đến đâu với tư cách là một người làm cha, cũng không được quên phải chuyện trò với con. Lời ven của tác giả Một nhỏ, tôn trọng và tin tưởng con là cơ sở để nói chuyện với con. Cha mẹ nên hiểu, yêu con, trước hết phải tôn trọng và tin tưởng con. Tôn trọng và tin tưởng là nguyên tắc đầu tiên của giáo dục hiện đại. Tôn trọng và tin tưởng con cũng có nghĩa là yêu thương và bảo vệ thế giới tâm hồn lương tiện tốt đẹp của con, là phẩm chất đạo đức. Là cách đối nhân sự thế, tôn trọng và tin tưởng con là tôn trọng sự sắp đặt kế hoạch học tập của con, không can thiệp quá nhiều, tôn trọng sở thích của con, tích cực khích lệ sự phát triển cá tính của con là tôn trọng những đòi hỏi chính đáng của người con. Trong xã hội thông tin hóa, cách thức tiếp nhận tri thức của trẻ vô cùng phong phú và đa dạng. Vì thế, cha mẹ nên xác lập chính xác vị trí của mình, không nên coi mình ở thế đặt tôn Không nên chỉ bắt trẻ phục tùng cha mẹ, nên ít ra lệnh cho con, mà thay vào đó là đưa ra các ý kiến đóng góp với con. Hai nhỏ, lấy bản thân làm gương là cơ sở để giao tiếp với con. Trong gia đình, chỉ khi mà người cha biết tự mình giáo dục mình, thì mới khiến trẻ tự mình giáo dục mình. Nếu người cha không làm một tấm gương tốt, thì tất cả những lời nói yêu cầu con phải tự rèn luyện mình đều trở nên vô ích. Cha mẹ tôn kính người già mới khiến trẻ tôn kính cha mẹ. Cha mẹ trèn đầy tự tin khi khó khăn mới khiến trẻ dũng cảm đối mặt với những điều chưa hoàn thiện. Tác dụng của việc làm gương cho con là vô cùng to lớn, là điều cực kỳ quan trọng trong giáo dục con. Trong thế kỷ mới, môi trường để trẻ phát triển có những sự thay đổi to lớn, trong đó các quay niệm, tình cảm, tri thức. Hành vi của trẻ hiện lại khác hẳn với trẻ cùng tuổi thế hệ trước đó. Điều này khiến các mật cha mẹ vô cùng lo lắng. Trong đó, điều lo lắng nhất là không hiểu nổi những thay đổi về tâm lý của trẻ. Cũng vì thế mà trong mắt trẻ, uy tín của cha mẹ ngày càng thấp. Cứ như thế, những vấn đề tâm lý tồn tại trong trẻ ngày càng phát triển. Vì trẻ bỏ nhà đi bụi, phạm tội, tự sát ngày càng tăng. Để giải quyết được các vấn đề đó, việc đầu tiên là cần phải giao tiếp được với thế giới tâm hồn của trẻ. Ba nhỏ, lắng nghe trẻ là cánh cửa mở lối vào tâm hồn trẻ hiệu quả. Người lớn thường hay thế này, có chuyện vui, rủ bàn bê tụ họp, ăn uống, gặp chuyên buôn, tìm đến người bạn thân, chia sẻ, cho dù người đó chưa chắc đưa ra được ý kiến gì, nhưng chỉ yên lặng ngồi nghe. cũng khiến chúng ta được giải tỏa phần nào. Điều này chứng tỏ rằng, con người ai cũng có ước muốn được người khác lắng nghe. tao lý ấy hoàn toàn có thể vận dụng vào mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Lắng nghe lời con trẻ, cho dù bạn không có hứng thú, cũng nên nhẫn nại lắng nghe. Ngược lại, nếu trẻ cảm thấy bạn không chú ý, thì việc nói chuyện với bạn cũng là vô ích. Dần dần, trẻ sẽ khép cánh cửa chuyện trò tâm sự với bạn. Lắng nghe con trẻ nói, không chỉ là nghe mà còn là suy nghĩ, chú ý tới những buồn vui, tình cảm của câu từ của trẻ. Nếu phát hiện ra ưu điểm của trẻ nên khẳng định, nếu là những nỗi buồn nên tích cực giải tỏa kịp thời giúp trẻ. Bốn nhỏ, học cách tán thưởng cổ vũ con là chất xúc tác để chuyện trò. Con người ai cũng mong ước được thành công, được thừa nhận và được khẳng định. Không đứa trẻ nào lại mong muốn sống trong thế giới chỉ toàn là phủ định. Điều đó yêu cầu các bậc cha mẹ phải biết tán dương, cổ vũ con. Ngược lại với đó là khích bác. Cha mẹ tuyệt đối không nên nói với con rằng, con chẳng bằng đứa trẻ đó. Nếu thế, sẽ ảnh hưởng vô cùng tiêu cực tới trẻ, làm tổn thương lòng tự tôn của trẻ. Trẻ sẽ suy nghĩ rằng, đến ngay cả cha mẹ, người thân tiếc nhất cũng không coi mình ra gì. Thì mình còn hy vọng gì nữa? Nên gói gọn trong một câu là Tán thượng giúp thành công, khích bác dẫn đến thất bại. Năm nhỏ, tìm ra ngôn ngữ chung với con. Trước tiên, hãy đọc mẫu đối thoại giữa cha và con gái dưới đây. Cha, con gái này, nhiều lúc cha cảm thấy không hiểu nổi với trẻ các con bây giờ đấy. Con, không hiểu được thì đừng tìm cách hiểu. Trừ khi cha bằng tuổi với chúng con Tuy rằng mẫu đối thoại trên Nghe qua thì rất thông thường Nhưng lại bao hàm một đạo lý sâu sắc Người làm cha mẹ muốn hiểu con cái Chỉ còn cách cố gắng rút ngắn khoảng cách tuổi tác tạo ra mà thôi Nên cùng một con đường với trẻ Cùng học, cùng chơi Cùng nuôi dưỡng các thói nguyên sở thích Nên tìm ra được cái điểm chung giữa hai thế hệ Tìm ra ngôn ngữ, tiếng nói chung Để giao tiếp tốt với nhau Người làm cha cũng nên nâng cao nhận thức bản thân Nên sắp xếp hợp lý công việc Dành thời gian cùng với con Đuyện tập thể thao Đưa con đi chơi Cùng con xem các tiết mục yêu thích Và đó sẽ có nhiều chủ đề Để chuyện trò cùng với nhau hơn Bất kỳ đứa trẻ nào cũng đều mong muốn Nói chuyện chân tình với cha mẹ Mong muốn coi cha mẹ là người bạn tâm giao Khi bản thân gặp khó khăn Cha mẹ là người mà trẻ mong muốn nhận được sự giúp đỡ nhất, nên người cha hãy cố gắng giao tiếp nhiều hơn, trò chuyện tâm sự nhiều hơn với con cái. Nên xuyên hoán vị với con Cha mẹ và con cái là bình đẳng Cha mẹ nên đứng trên lập trường của con trẻ Tuyên xét các vấn đề Cần nhận thức rõ ràng và đầy đủ Là con mình đang ở giai đoạn lứa tuổi nào Đặc điểm của lưới tuổi đó là như thế nào Khi đối diện giải quyết vấn đề Mọi người thường có thói quen làm theo suy nghĩ đơn nhất, chủ quan Nên hoán vị để suy nghĩ theo cách của đối phương đế chỉ việc không những nghĩ trên quan điểm lập trường của bản thân, mà còn xem xét vấn đề, sự việc trên quan điểm lập trường của đối phương. Người quản lý nếu đứng trên lập trường của người làm công để suy nghĩ, giải quyết vấn đề sẽ dễ dàng tìm ra các mâu thuẫn, tìm ra được phương thuốc trị bệnh hữu hiệu. Đứng trên quan điểm của khách hàng sẽ đưa ra các quyết định cần thiết, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Một công ty để mọi việc trên dưới đối nội Đổi ngoài đều suôn sẻ, khi không thể thiếu việc đứng trên lập trường, quan điểm khác mà suy xét. Trong gia đình, nếu hoán về để suy nghĩ như các thành viên khác, thì mọi việc sẽ được giải quyết nhẹ nhàng. Giáo dục con trẻ cũng vậy, như bậc cha mẹ cho rằng, quá khó để hiểu trẻ. Kỳ thật, vấn đề không phức tạp đến thế. Chỉ cần cha mẹ hoán về với con, suy nghĩ các vấn đề theo lăng kính của trẻ, thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng. Nhiều bọc cha mẹ thường xuyên bảo con nên làm cái này, không nên làm cái kia, nhưng không hề giải thích tại sao lại thế. Chỉ cho rằng, với kinh nghiệm của người lớn, họ cho trẻ biết cách làm hợp lý. Kết quả là, rất nhiều sự việc phát triển theo hướng ngược lại. Việc không bảo làm thì trẻ làm, việc bảo làm thì lại không làm. Trong lúc bậc cha mẹ trách móc con cái không hiểu được sự lo lắng, vất vả của cha mẹ dứt ruột đệ ra. cha mẹ có thể gạt đi những quan tâm tới ăn mặc, ngủ của con để tìm hiểu thế giới nội tâm của con không? Vì thế mà tôi cho rằng, cha mẹ rất cần phải thay đổi vị trí với con nên suy nghĩ, tìm hiểu vấn đề theo cách của con. Có một người mẹ trẻ đưa con đi siêu thị, nhưng đứa trẻ dứt hoát không chịu từ đi mà đòi mẹ bế. Người mẹ bực lắm, định đánh con, đột nhiên trong đầu luyến lên suy nghĩ. Khi mình bằng con, nếu đi như thế, cái mình nhìn thấy chỉ là chân của người lớn mà thôi. Vì thế, người mẹ trẻ lại bế con lên. Cha mẹ và con cái là bình đẳng. Cha mẹ nên đứng trên lập trường của trẻ, xem xét các vấn đề, cần nhận thức rõ ràng và đầy đủ con mình đang ở giai đoạn nào, lứa tuổi nào, đặc điểm của lứa tuổi đó là như thế nào. Như thế mới có thể đưa ra các quyết định hợp lý với con. mới khiến con ngon ngoãn mà vui vẻ làm theo. Lại có một người cha, khi con mới 5 tuổi, cứ nhất định rèn cho con biết thư pháp, nhưng kết quả sau một thời gian dài vẫn là con số 0. Tôi không biết người cha làm vậy là vì bản thân mình biết thư pháp tốt, nên con cũng phải viết tốt, hay vì bản thân viết thư pháp không tốt, nên muốn con viết tốt. Có điều là, làm vậy hoàn toàn không hợp với quy luật chút nào. Một đứa trẻ mới 5 tuổi, đến ngay cầm bút còn chưa chắc chắn, thì làm sao luyện viết tốt thư pháp được? Lời bàn của tác giả: Một nhỏ, thuận tùy với con, có thể hiểu tâm lý của con hơn. Một hiện thực có thể thấy rõ ràng trong giáo dục là, nếu trẻ không làm bài tốt hoặc viết sai sẽ bị phạt, cha mẹ cũng rất chuộng hình phạt này. Có điều việc phạt ấy, ngoài việc đem lại phiền não cho trẻ, có thể được ý nghĩa giáo dục nào không? Bạn thử nghĩ xem, nếu bạn làm sai việc gì, cách trên bắt bạn làm lại 100 lần, bạn cảm thấy như thế nào? Vì thế mà cha mẹ nên thường xuyên đặt mình vào vị trí của con để suy nghĩ. Như thế, sẽ hiểu rõ tâm lý của con, cảm nhận tâm tư của con, từ đó dễ dàng trò chuyện với con hơn, dễ dàng chạm đến trái tim con trẻ, sẽ dễ dàng dạy con hơn. Giúp cha mẹ dễ dàng phát hiện ra cái ưu điểm của con, có lợi cho việc rèn luyện con thành tài, cố vũ, cách lệ con làm những việc con thích, cho con không gian phát triển rộng lớn. Khi y y học tiểu học, rất đắc ý với chức danh trợ lý gia đình. Đó là chức danh do tôi đặt ra. Có chức trợ lý giám đốc, trợ lý thị trưởng, thì sao lại không thể có chức danh trợ lý gia đình? Cho trẻ cơ hội được thử làm người lớn trong gia đình. Bình đẳng làm việc nhà, suy xét mọi việc trên góc độ người lớn là một việc làm tốt. Kể từ khi làm trợ lý gia đình, EA rất tích cực và chủ động tham gia việc nhà. Khi tôi thông báo, họp gia đình, thì con gái men bút và vỡ ra ghi chết, đồng thời không quen đưa ra các ý kiến bạn thân, nhất là các sự việc có liên quan đến bé. Sau một thời gian làm trợ lý gia đình, một là EA có thể hiểu cha mẹ hơn, Hai là nếu có ý kiến khác biệt gì với cha mẹ, bé cũng có thể nghĩ cho cha mẹ, đó là một việc làm rất tốt. Hơn thế, tôi cũng có thể đứng trên góc độ con gái để hiểu con hơn. Hai nhỏ, hoán vị có thể làm thay đổi trí tuệ và lý trí của bản thân. Nếu người cha chỉ biết trách mắng con, sẽ khiến trẻ trở nên luống cuốn, không biết nên làm thế nào. Đứa trẻ cũng mắc lỗi, từ xưa đến nay đều thế. Nhưng có những người cha chỉ biết mắng khi con phạm lỗi, cách mắng con hợp lý có thể khiến con nhận ra hậu quả của việc làm sai, giúp con sửa chữa khuyết điểm. Ngược lại, nhiều quá sẽ phản tác dụng. Cha và con nên thường xuyên khoáng vị, suy nghĩ trên vị trí của người kia. Như thế vừa nâng cao được trí tuệ, lý trí, lại giảm được mâu thuẫn. Suy nghĩ trên góc độ của người khác con khiến bản thân đối nhân sự thế trở nên mềm mỏng hơn, khoan dung hơn Giúp con người trở nên bao dung như lòng biển, vững chảy như non cao Nếu không có sự khoan dung mà chỉ biết nghĩ tới bản thân Thì vừa làm tổn hại tới người khác, lại làm tổn thương chính bản thân mình Có một câu chuyện nhỏ thế này Một người lên tàu, vị trí ngồi cạnh cửa sổ Tao vừa chầm chầm chuyện bánh thì người đó sợ ý làm rơi mất một chiếc giày mới mua. Rất nhiều người suýt so, tiếc quá, đôi giày đẹp thế. Nhưng người đó chẳng những không biểu lộ gì là vẻ tiếc rẻ mà còn lại cầm nốt chiếc giày còn lại ném đi. Mọi người đều cười anh ta là ngu ngốc. Người đó điềm đạm nói, có thể là tôi rất ngốc, nhưng giày thì phải một đôi. Tôi đã làm rơi một cái, cái còn lại cũng chẳng để làm gì. Nhưng ném đi nốt cái còn lại, nếu ai nhặt được, có phải họ sẽ có đủ một đôi để đi không? Cuộc sống luôn có nhiều sự việc rất phức tạp, đầy mâu thuẫn. Vì thế mà cần xử lý tốt, ôm hòa với mối quan hệ giữa người với người. Để làm tốt việc đó, chúng ta nên học cách ném nốt chiếc dây còn lại, đứng trên lập trường của người khác để suy xét sự việc. Ba nhỏ, kẻ con luôn có lý của trẻ con. Một lần Lộ Tấn mời mấy người bạn tới nhà ăn cơm, cậu con trai duy nhất của Lộ Tấn vừa cắn một miếng bánh bèn nhổ ra ngay, nói là bị thiêu. Vợ Lộ Tấn bực lắm, mắng con là nghịch ngợm. Nhưng Lộ Tấn lại cầm miếng bánh con vừa vứt đi, cắn một miếng rồi nói, trẻ con có cái lý của nó. Qua đó, có thể thấy sự thâm trầm và dụng tâm dạy con của người cha, rất nhiều người. Trong hoàn cảnh đó có thể mắng con hoặc phát biết con, nhưng lộ tấn thì không. Tôi rất ấn tượng với câu nói của ông, trẻ con có lý của nó. Chúng ta là người lớn, người trưởng thành, nhìn nhận, phép đoán mọi việc đều theo con mắt chủ quan của người lớn. Với những gì trẻ con làm, thường không để ý, coi trọng. Cha mẹ thường lấy kinh nghiệm bản thân ra để ước định những việc con làm, lấy những tiêu chuẩn của người lớn. Để xét đoán công việc con làm Buộc con phải làm theo Trong sách của con tôi Đọc thấy có một bài thơ có tiểu đề là Con cá vàng màu xanh Tôi chưa từng gặp con cá vàng nào màu xanh Cũng chưa ai thấy nó cả Nhưng đứa trẻ trong bài học đó thì nói Bây giờ không có, nhưng sau này sẽ có Đúng vậy, với sự tiến bộ của khoa học công nghệ Thì không điều gì là không thể được Cũng như mọi người nói, ánh trăng màu bạc, màu vàng nhạt, nhưng trẻ lại phát hiện ra là màu xanh. Màu và vàng quan sát cẩn thận, thì quả là trẻ không hề nói sai. Vì thế, người cha nên cố gắng để hoán tị, tìm hiểu những tư tưởng của trẻ, tôn trọng và tin tưởng trẻ, để trẻ có thể phát triển, trưởng thành lành mạnh và vui vẻ. Khoa sách nói.com.vn Cảm ơn quý thánh giả đã đón nghe những nội dung đầu tiên trong chương 2 Cha tốt là người bạn tốt Hoa sách nói.com.vn Kính mời quý thánh giả đón nghe những nội dung tiếp theo của sách